Lý sông Hỷ tướng quân là cháu ruột của Đại Dương. Cao Tất Chính là biểu đệ của Đại Dương, còn chúng ta chỉ là người dân nước Lã, không phải bà con thân thích, khó mà mở miệng cãi lại được." Lý Nhàm giận quá không nói được, sắc mặt nửa trắng nửa xanh, đi y đằng hắn một tiếng, ngồi phịch xuống ghế. Tống Hiên Sách nói: "Ta có phần trần mấy câu từ chơi tướng quân, họ liền thoá mà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 Tống Hiên sách đứng dậy cáo từ. Lý nhàm và viên thừa chí tiễn chân ra cổng. Viên thừa chí nghe Tống Hiên sách nói chuyện xong. thấy y cao chưa đến bà thước. Tướng mạo xấu xí, trông giống như con khỉ, nhưng rất có kiến thức. Chàng khen. Đại ca, Tống quân sư đúng là một nhân tài. Lý nhàm nói. Tống quân sư túc trí đàn mưu. Chỉ vì đại dương thích nghe Ngưu Kim Tinh nói chuyện,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 đảo kiếm trùng trùng Lính dây nhiều lớp vợ con kinh hải ta không làm gì được dắt nhau nhảy xuống giếng hối hận không kịp Sao trước không giả chết để mai danh là khói anh hùng hôm nay dạng lý trường thành ngày trước lão vừa hát vừa chậm rãi đi ngang lý nham và viên thừa chí rồi rẽ vào trong một ngõ hẻm khác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 Trong lòng chàng nghĩ Ôn thì tứ lão đã không địch nổi Gặp thêm hà hồng dược nữa thì làm sao Tiểu nhị càng kể càng cao hứng Nói đến sủi bọt mép Nào ngờ mấy người kia mặc kệ mụ Cứ ngồi yên mũ uống rượu Mụ ăn mài giận dữ gầm lên một tiếng á. Vừa dãy tay là một đảo bạch quan Bay xẹt tới ông lão cầm cây quải trượng liền tôi huy mẫn nói Thôi ngươi đừng có nói bừa nữa Chẳng lẽ mụ đó là biết phóng phi kiếm hay sao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 phải ép nó dẫn đi lấy mới được ba lão kia gật đầu ôn phương sơn nói gạt nó nói là tha mạng không giết đợi tìm được báo tàng rồi mới từng trị con tiền tỳ này cho khá dẫn mới được ôn phương ngộ nói Để có ý kiến sau khi chúng ta đào lấy bảo vật cho cuộc tiểu tiện nhân thế vào sau này thằng xúc sinh họ duyên đi đào báo bối tình hình thật là tuyệt diệu ba lão kia cười rộ lên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 Chỉ chớp lát là người chủng quỷ mất mạng ngay. Lúc này trong tiệm rối loạn vô cùng. Ông Phương Đạt thì tay phải tứng lấy cổ tay thanh thanh để phòng nạt chạy trốn. Tay trái thì lo ôm thi thể huynh đệ. Ông Phương Sơn, ông Phương Ngộ thì bất luận phải trái loạn đá một côi. giết bảy tám mạng vừa thực khách vừa thiếu nhị. Lại còn phóng quả lúc rụi qua khách miếng. Mọi người thấy họ phương hãn như vậy.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 bỗng nghe âm một tiếng như sấm nổ tượng phật đã bị cương trượng đánh bay mất một nửa từ sau tượng phật hai hán tử áo vàng nhảy ra một tên múa đao tấn công ông phương sơn còn tên kia cầm một cái ống đỉnh thổi sương độc ra thêm ông phương đạt giãy tay hai mũi tụ tiệm thắng vào ngực hai hán tử nhịp chung này tại chỗ ông phương sơn không chịu dừng tay cứ tiếp tục dung trượng loạn xạ